Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cuối cùng là cái Honda duy nhất trong nhà cũng đội nón ra đi. ấy thế mà tiền vẫn không đủ. Ngày nào bác sĩ cũng gọi đi đóng tiền, mua thuốc mà chân của cha nó chẳng đỡ tí nào cả. Hôm nay đã là ngày thứ sáu, điều trị. Bác sĩ lại gọi người nhà sang. Điều bé và chú Hơn Nây đi vào. Chú Hơn Nây vừa sáng nay đến thăm anh trai. Bác sĩ Nam đan tay thở dài. Ông nói gia đình cũng thấy đấy. Chúng tôi đã, cũng đã cố hết sức rồi để cứu cái chân của ông. Ấy. Nhưng có lẽ phương án tốt nhất bây giờ là phải tháo bỏ khớp chân thôi. Đúng ra chúng tôi định đi cắt hết phần hoại tử thì sẽ cắt thịt ở mông để đắp vào. Nhưng cắt chỗ này thì ngay lập tức chỗ khác lại hoại tử. Đây là trường hợp đầu tiên chúng tôi mới gặp đấy. Bây giờ gia đình bản bạc xem có đồng ý với phương án đấy không? nếu không chúng tôi phải tuyển chuyện lên tuyến trên tiến hành tháo khớp càng sớm càng tốt tránh lây lan sang chỗ khác. đều bé và chú hề này nghe xong thì nhìn nhau mắt tròn tròn. chú hề này run rẩy hỏi không tháo có được không? tháo rồi thì làm sao mà nó đi dãy được? thằng này còn bé không làm được mẹ nó thì ốm suốt cũng không làm được. chúng mày tháo cái chân anh tao. Nó làm làm sao? Nó lấy gì mà ăn? Không được đâu ơ. Bác sĩ thở dài. Chúng tôi cũng hết cách rồi. Nếu như không tháo chân thì nguy hiểm lắm. Bây giờ phần thịt hoại tử đã lên đến đây này. Bác sĩ Nam đoạn chỉ vào chính bắp chân mình. Nếu như không nhanh á. Nó lan đến đùi, đến bụng. Mà nó mà lên đến bụng, vào nội tạng. Thì có mà vô phương cứu chữa đấy. chú ở đây thở dài. Thôi thôi. Mày cho nó xuất viện, tao đưa nó về nhà chứ. Bây giờ, nhà có còn tiền đâu mà đi tỉnh nằm ở đây mấy hôm. Nhà nó cũng chẳng còn con heo nào. Điều bé nghe thấy chú nói vậy, vội lên tiếng. Chú, chú về sao được? Về, về, về là, là bố cháu chết đấy chú. Được theo ăn học đàng hoàng, Điều bé tin vào bác sĩ lắm. Nó nghĩ có phải bán cả nhà đi Thì cũng phải chữa bằng được cho cha Dù gì bây giờ Nó cũng không đi học nữa Bố nó tháo khớp chân Thì nó sẽ đi làm dạy theo Cây tre đổ xuống Thì cây măng phải lên Để cho bố nó ở nhà phụ mẹ Được cái gì thì phụ Có thể ban đầu chưa làm được Nhưng nó tin rồi nó cũng sẽ làm được Bấy lâu nay Hai người họ đã vất vả vì nó nhiều lắm rồi Chú Hờn ấy nghe xong quay sang nói với bác sĩ bác sĩ để tao về tao hỏi thằng anh trai tao xong không để bác sĩ đáp lời chú hờ nay đứng dậy kéo điều bé đi trên hành lang chú nói mày không biết cái gì ơ chân bố mày đã phải ngại rồi bây giờ phải đem về cho trưởng buôn xem bị dính ngại thì chỉ ông mới biết chữ để đây Nó chặt chân bố mày... Mà chưa chắc cứu được đâu... Nhanh nhanh đưa bố mày về thôi... Không không phải đâu chú... Bác sĩ nói đúng... Ừ, là phải cho bố cháu tháo chân thôi... Chú không biết chứ... Những ngày đây vừa qua cháu tận mắt nhìn thấy trong chân của bố cháu nhiều sâu ròi lắm... Nếu không tháo thì không sống được... Không phải sâu ròi đâu... Đấy là con ngải à... Để đến bây giờ... Tao sợ nó lên đến đầu bố mày rồi... Rồi đầu của bố mày như là quả hồ lô, đến lúc rỗng là vỡ à. Nhanh đưa về may mà còn cứu được. nghe tao, cứ đưa bố mày về, nếu không được thì lại mang lên đây. Đã dặn là có gì thì phải bảo tao, không thấy nói năng gì, ra nông nỗi này thế thì chết rồi. Điều bé còn đang định nói, bị chú hẩn ấy quát. Tao nói về là về cái đầu của tao to hơn mày, cái thân của tao cao hơn mày, tao là chú mày, mày phải nghe, thu dọn đồ đi, tao quay lại tao xin chúng nó cho bố mày về. Nói xong, ông hờ nay bước quay trở lại phòng của bác sĩ. Dù không muốn nhưng đều bé cũng phải là nghe theo. Nó đi về phòng, nhìn ông già vẫn ung dung nằm vắt vẻo, nói chuyện với giường bên, da chiều rôm giả lắm. Điều bé ớt ức, ức Chú hôm nay nói Phải đi về Bác sĩ nói Là phải lên tỉnh Bây giờ về hay lên tỉnh ở bố Bố ngóc đầu dậy nhìn nó Thì Chú mày nói rồi Nghe